Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3727 Lâm vào tuyệt cảnh Lý Vũ Đồng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tiểu điệp sắc mặt im lặng bình thản lâm đại ca. Ngươi lo lắng cái gì? Đừng quên của ta bản thể là ảo nguyệt Nga. Đúng vậy, vực ngoại thiên. Ma an hiểu đoạt xá. Này bản lĩnh đối với tam giới tu sĩ đều là rất lớn uy hiếp. Nhưng mà duy độc đối ta cũng là chút uy hiếp cũng không. Có thể nói là múa rìu qua mắt thở. Tiểu điệp lời này cũng không có nói bậy nói lung tung. Phải biết rằng bất luận ảo thuật vẫn là đoạt xá. Tuy rằng biểu hiện hình thức bất đồng. Nhưng xét đến cùng bản chất cũng là giống nhau. Đều là tinh thần mặt công kích. Tiểu điệp thân là huyến nguyệt Nga tối không sợ hãi chính là đoạt xá. Năm đó ở trụy ma cốc. Nàng liền cùng vực ngoại ma niệm đấu quá Phải biết rằng vực ngoại thiên ma Chủng loại tuy nhiều đại bộ phận Cũng đều an hiểu đoạt xá Nhưng trong đó nhất sở trường về này nói lại Phi này cách giới ma niệm đừng trúc Ngay cả vực ngoại ma niệm đều lấy nàng Không thể nề hà còn lại ma đầu Cũng tốt Ma quân cũng thí Đối nàng thi triển này thuật Bất quá là tự dước lấy nhục Nếu không Nếu không phải có tuyệt đối nắm chắc Tiểu điệp lại như thế. Nào khả năng xả thân cứu giúp đâu. Dù sao hai người tự nhận thức tới nay. Tuy rằng ở trung cực vì khoái. Chá. Nhưng thời gian cũng là quá ngắn. Cho dù tiểu điệp đáp ứng. Này nghìn năm qua cấp lâm hiên phụ tá. Mặt. Hắn ra roi. Nhưng là là có điều kiện tiên quyết quá mức nguy hiểm. Chuyện tình sẽ không đi làm. Xả thân cứu giúp đương nhiên liền càng không có thể. Dám làm như thế liền chứng minh rồi việc này đối nàng mà nói Là chút Nguy hiểm cũng không Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này Lâm Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra Nhưng Đối tiểu điệp như trước là phi thường cảm kích Mặc kệ như thế nào Này tình khẳng định là muốn thừa cảm ơn ngươi Lâm Huyên không cần khách khí Nhấp tay chi lao mà thôi Tiểu điệp khóe miệng biên Cũng lộ ra vài phần ý cười Ở ngươi Là nhấc tay chi lao. Đối lâm mố mà nói cũng là cứu ta cho. Nước lừa. Tiểu điệp thật sự đa tả ngươi. Lâm hiên trên mặt tràn đầy thành khẩn sắc. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem người này. Đến tột. Cùng để lại cái gì bảo vật. Lâm hiên như vậy khách khí. Tiểu điệp ngược lại cảm giác có chút không. Ồn, bắt đầu cố tả hữu mà nói hắn. Bất quá lời này cũng là hữu lý. Lâm. Hiên cũng đối này tên lưu lại bảo bối thực cảm thấy hứng thú. Thiên ngoại ma quân nghe thấy tên cũng biết này thân ra không phải là nhỏ. Khác không nói này hỗn độn chân ma công. Lâm Hiên là nhất định phải được đến. Vì thế hai người đều muốn lực chú ý sống phía trước lạc trôi qua. Nhất đen tuyền giới chỉ ánh vào mi mắt. Thứ này hẳn là chính là vực ngoại thiên ma sở dụng chữ vật túi. Lâm Hiên thân thủ nhất chiêu, nó liền từ từ bay đứng lên quay tròn. Vừa chuyển, dừng ở Lâm Hiên lòng bàn tay bên trong. Đen Tuyền không chút nào thu hút. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, phát hiện cư nhiên không thể xuyên qua. Này khả làm cho người ta có chút đau đầu, thần thức không hề hiểu. Quả, tổng không thể đem nó mạnh mẽ mở ra, như vậy bên trong sở trang. Phục bảo vật, mười có hội đã bị thương tổn. Chắc chắn Pháp bảo nhưng thật ra không có trở ngại. Nhưng như là cái gì bộ sách ngọc đồng giản tắc hoàn toàn có khả năng hủy hoại chỉ Trong chút lát, Lâm Hiên không khỏi vò đầu bước tay, lo được lo mất lên. Thiếu ra cho ta xem. Đúng lúc này, Nguyệt Nhi đi tới bên người. Vừa rồi Thiếu ra gặp nạn. Khả đem Nguyệt Nhi ba hồn bảy vía đều thiếu. Chút nữa gió đi ra. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, tại kia thiên ngoại ma quân hành động. Tiền, Nguyệt Nhi cũng không có phát hiện cái gì không ổn, cũng may. Cuối cùng bị tiểu điệp cấp cứu, Nguyệt Nhi một lòng thế này mới chờ. Xuống đến trong bụng mặt. Lúc này thấy thiếu ra lấy này nho nhỏ chứ vật nhẫn không thể nề hà. Nguyệt Nhi đương nhiên không có khả năng ngồi yên giữ cố. Lâm Hiên nghe xong tự nhiên sẽ không do dự thuận tay đem nhẫn đưa. Tới Nguyệt Nhi trong tay. Nho nhỏ nhẫn nằm ở Nguyệt Nhi trắng noán trong lòng bàn tay có vẻ là phân biệt rõ ràng. Theo sau Nguyệt Nhi hít vào một hơi đem pháp lực rót vào đi vào. Bất khả tư nghị chuyện tình đã xảy ra. Vừa rồi Lâm Hiên rõ ràng cũng thử qua bất luận thần thức pháp lực đối. Nó đều không có hiệu quả nhưng mà giờ phút này Nguyệt Nhi lại dễ. Giàng đã đem này nhẫn mở ra cuồn cuồn ma khí hiện lên cùng chi cùng với là đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai nhất đống lớn bảo vật xuất hiện trong người tiền lâm hiên đưa mắt trung quanh rất nhanh tìm đến này bản sách cổ mang vào tay trong tay đem thần thức xót vào một đám đấu đại chữ vàng ở thức trong biển hiện lên mà ra quả nhiên là hỗn độn chân ma tông đúng vậy tuy rằng tái này phía trước lâm hiên trong lòng đã có thật lớn nắm Nhưng chân chính đem này công pháp vào tay trong tay, vẫn là làm cho hắn vui mừng đến cực chỗ. Thứ hai nguyên anh tu luyện công pháp cuối cùng là có. Cảm thấy mỹ mãn bắt đầu tìm kiếm này hắn bảo vật, nhưng mà đúng lúc này bên tai nghe thấy một tiếng thép kinh hãi. Lâm Hiên Tùy theo quay đầu lộ, ánh mắt có thể đạt được, cũng sợ ngây. Người! Cùng lúc đó bên kia, oanh! Một tiếng nổ truyền vào lỗ tai theo sau liền gặp một đảo chói mắt. Quang mang hiện lên, vũ đồng tiên tử bao vây tại kia tầng hào quang. Bên trong lại giống như lưu tinh rơi xuống, hung hăng tạp rừng ở bề. Mặt thượng, đại địa quy liệt, nhất sâu không thấy đáy đại đồng xuất hiện ở tại Trong tầm mắt, phải biết rằng nơi này đã là giao trì đầu mối có cực vị cường đại cấm. Chế thủ hộ, đáng tiếc cấm chế tái thái quá. Cũng kinh không được hai vị tuyệt thế. Cường giả chiến đấu dư ba. Lúc này toàn bộ địa hạ đồng rồng rãi đã là vỡ nát, không có suy sụt. Tháp rơi xuống, xem như thực không sai. Trong hư không, huyền phủ này chiều cao mấy trăm trượng màu đen dao. Long tám đầu đưa mắt chung quanh, một cỗ hiệt ngạo khí thế phái. Nhưng mà ra, cường đại tuân lệnh nhân run run. Nó mỗi một cách động tác đều có thể dễ dàng xé sách tư không. Mà cùng nó so sánh với lúc này Vũ Đồng tiên tử liền chật vật đến cực chỗ. Đúng vậy, Lý Vũ Đồng rất mạnh, có linh giới đề nhất nhân danh xưng Nhưng trước mắt, dù sao chính là một khối hóa thân mà thôi trong thời gian ngắn có lẽ có thể cùng vạn giao vương địa vị ngang nhau. Nhưng thời gian tha dài quá, không thể nghi ngờ hội phân ra thắng bại mạnh yếu mà Lý Vũ Đồng khẳng định thì xử cho nhược thế một cái. Nhưng nàng như trước không có buông tha cho. Chói mắt quang mang dâng lên, nhân kiếm hợp nhất như lưu tinh như vũ, hướng về vạn dao vương vọt đi qua. Không biết sống chết. Dao long lớn tiếng zip gào thanh âm truyền vào lỗ tay, cách đuôi ngăn. Chỉ thấy màu đen quang mang chợt lóe như một cái thật lớn soi bình. Thường hung hăng rút lại đây, oanh! Lý Vũ Đồng sở bột phát ra đến hào quang, là màu trắng theo sau liền. Gặp trói mắt tia ánh sáng trắng cùng hải triều nổ đảo bình thường hắc. Quang, hung hăng đánh vào cùng nhau các loại pháp tác lực cho nhau. Đan vào. Nhưng hơi nhất ngưng trệ Lý Vũ Đồng vừa ngoan ngoan bay đi ra ngoài. Lúc này đây cũng là tràng giống vách núi. Dầm lạp, đá vụn ngã nhào. Lý Vũ Đồng hung hăng khảm nhập đến vách núi trung, phốc. Theo của nàng miệng, phun ra một búng máu vụ toàn thân vết thương. Lại nhiều đếm không sủi, hơi thở so với vừa rồi suy nhược gần nửa còn. Nhiều. Như vậy trọng thương đổi làm người bình thường đã sớm ngã xuống, mặt. Dù là vũ đồng tiên tử, cũng kém không nhiều lắm sắp không thể động. Đậy. Mà đối phương lại một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư cũng không. Lại là vài đạo phun tức, không chút do dự hướng lý vũ đồng ấy ra đi. Qua. Vũ đồng tiên tử nhất thời vô lực trốn cũng không có tinh lực ngăn cản. Cái gì bị hung hăng đánh trúng rớt lần này là thật hoàn toàn dung. Chuyện không thể chỉ có thể nhâm nhân xâm lược. Phía dưới số lượng từ miễn phí các vị đạo hữu thỉnh đều nhất định. Nhìn xem. Đã trở lại nhưng tâm tình thật sự thật không tốt trong lòng vẫn bất. Ổn đổ hoảng lần này mang phụ thân đi bệnh viện kiểm tra kết quả. Thật không tốt, có khả năng là không nói bởi vì cuối cùng kết. Quả còn không có đi ra tuần tới còn muốn cùng phụ thân lại đi bệnh. Viện chỉ mong là sợ bóng sợ gió một hồi, chỉ mong là ta buồn lo vô. Cứ lúc này mới cảm nhận được khỏe mạnh mới là phúc người một nhà. Bình an mới là thật trong khoảng thời gian này đổi mới khẳng định hội. Chịu ảnh hưởng nhưng ta sẽ tận lực cố gắng thỉnh các vị đạo hữu. Thông cảm, phụ thân chỉ có một, ta thật sự hy vọng hắn lão nhân ra có. Thể kiện khỏe mạnh khang. Chuyện mới của lão đường câu chuyện. Viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.